Video truyền kiếm hiệp chương vụ mến chào quý tỉnh giả Tiếp theo là phần 50 sa mạc nhất hồn Tác giả từ Mã Tử Yên diễn và đọc chương vụ Quang Sơn Nguyệt không ngờ trong chuyến Tây Hành này Lại bị lôi cuốn vào một việc ngoài ý muốn Việc tranh chấp quanh một vật có cái tên là Bích Ngọc Phượng Hoàng Nhưng chàng có biết Bích Ngọc Phượng Hoàng là cái quái gì? Vì dùng con đường thủy mà đi Chàng phải có mặt trên một chiếc thuyền Rồi vì sự có mặt đó mà người ta ghép chàng vào một đảng ước. Người ta cho rằng chàng là đồng đảng của một tài thủ lãnh 36 thủy trại. Người ta cho rằng chàng sinh sống với nghề lục lâm. thân danh là lợn chủ minh đà mà lại bị liệt vào hàng cường đảo nghĩ còn quái quăm mỉa mai nào hơn. Chàng câu mại lên tiếng thốt. Thương huynh, nội tình sự việc như thế nào? tại hạ không hiểu mãi mai. Tốt hơn hết là thương huynh nên giải thích đại lược cho tại hạ được am tường, Bích Ngọc Phượng Hoàng là vật chi. Thương nhân chớp mắt nói, Bích Ngọc Phượng Hoàng đương nhiên là con chim Phượng Hoàng do Bích Ngọc mà làm thành. Hoàng sư Nguyệt không tin lên tiếng nói, Một vật như thế cho dù là bằng ngọc quý đi chăng nữa, Đâu có cái hấp lực lôi cứu bao nhiêu người vào giọng tương tàn tương sát với nhau như vậy. Ngầu Phụng để một nụ cười nói, Chỗ quý của Bích Ngọc Phượng Hoàng Không ở chỗ hình thức Nói cách khác, khác vật không quý Do cái chất thực của nó quan Sơn Nguyệt lấy làm lạ hỏi Không lẽ bên trong của nó còn chứa đựng Cái gì đó vô giá hay sao Ngô Phụng lại cười, <cười> Có lẽ lắm chứ Chính vì cái lẽ đó mà có sự ngày nay Quang Đại Ca Hơn thế nữa Phàm là Một con người luyện giỏi như chúng ta Bất cứ ai cũng Ngô khẩu Thiền bỗng chen miệng vào nói Hiện tại không phải lúc chúng ta có thể nhàn đàm, tình hình bắt buộc chúng ta phải thượng tế hơn mới được. Cái gã chạy thoát vừa rồi đó, hẳn là đi báo cáo với đồng bọn ở phía trước, chúng ta phải chuẩn bị đối phó với họ. Thương nhân cười nhẹ, sợ cái quái gì, có hài gì, có bọn huynh đệ có tại hạ. Dù cho đối đầu với thiên binh dạng mã chúng ta cũng thừa sức thủ thắng kia mà, hủng hộ đối phương gồm mấy tai đó thôi. Đó là tại Hạ không dám nói đến sự tiếp trở của Quang Đại Hiệp. Quang Sơn Nguyệt câu mày nói. Thương huynh đừng giỏi nói những lời đó. Chúng ta nên tạm thời bỏ qua vụ bích ngọc phượng hoàng đi. tại Hạ muốn biết bọn người kia là. Thương nhân lộ vẽ không vui nói. Quang Đại Hiệp, tại Hạ từ ngoài nghìn dẫm. Làm cuộc trường chính này với một số huynh đệ đồng đạo. Chẳng qua vì sự bức bách chẳng đặn đừng. Rồi tình cờ mà gặp Đại Hiệp, Tại Hạ muốn kết giao hoàn toàn, vì nghĩa vụ nên cố gắng làm cho Đại Hiệp một cái gì? Hoàng Sơn Nguyệt chỉnh sát mặt nói, tấm thành tình của thương huynh, Tại Hạ hết sức là cảm kích. Xong từ thỏa nhỏ, Tại Hạ đã được ân sư giáo quấn, Tại Hạ luôn luôn giữ lòng ngay, bất cứ vật gì không phải là vật của mình thì không bao giờ mưu toan chiếm đoạt hoặc ngửa tay tiếp nhận do người khác tặng. Do đó tại hạ không có cái ý là bái lãnh Món hòa tình của thương huynh được Thương nhân thoáng giật mình Nhưng rồi y điểm một nụ cười lạnh rồi tiếp <cười> Nếu vậy thì Trong khi bọn tại hạ tưởng là mình vút mông ngựa Không ngờ lại chạm phải chân ngựa Ngựa bị chạm chân là phải đá Y thay đổi thái độ Thái độ của y trong phút giây này Thật khó coi quá chừng Quang sư Nguyệt định phát tác Xong nghĩ lại Người ta đã có hảo ý với mình như vậy Mà mình cử tuyệt thì tự nhiên người ta thẹn, người ta thẹn thì người ta phải bất mãn. Làm mất hứng của một người cũng là một điều đáng trách thật. Mình đáng trách thì đâu nó sửng sò với người ta. Tràng dằn lòng không dám buông lời phản đối. Ngô Phụng cười nhẹ một tiếng rồi nói. Quang Đại Hiệp là nhân vật trong chính phái, tự nhiên không thể nào chấp nhận cái lối thu tài đoạt vật của bọn tà được. Dòng nước trong kia nếu vô chủ uống vào mấy ngậm Cũng là thương tổn đến liêm sĩ huống hồ là một vật có chủ quyền hẳn hồi Như chiếc bích ngọc phượng hoàng Quan đại hiệp dè giặc là phải thôi Thư nhân phẫn nộ nói Tuy tại hạ khoát cái áo Đạo thật xong Mình tự nhận mình là có hành động luôn luôn hợp tình hợp lý Nghĩ ra còn sáng giá hơn là bọn nguy quân tử nhiều giá lại những kẻ xấu xa nhất trên đời này Nào phải đều xuất thân từ lục lâm đâu Đành là cường đạo Nhưng bọn tại hạ thuộc hãng cường đạo có đạo nghĩa Kiên cướp đoạt tài sản Gây dân bằng điều bất nghĩa Hào kiệt gian Nam bất cứ ai Cũng có thể chứng minh hành vi nhân nghĩa của bọn tại hạ Ngô Phụng mỉm cười. cười Cái danh của tổng trại chủ họ thương Trên giang hồ còn ai mà không biết Tôi có ca ngợi cũng là thừa thôi Chỉ vì Quang Đại Hiệp xuất thân không cùng nguồn gốc với chúng ta nên có quan niệm khác. quan Sơ Nguyệt toàn tranh luận với nàng. Bởi nàng đưa ra một vài ý kiến không hạp với tâm tư của chàng lắm. Nhưng Ngô Phụng ngăn chặn lại, đồng thời đưa tay chỉ ra ngoài rồi thốt. Đối phương đã tìm tới tận cửa rồi kìa. Trước hết là phải giải quyết sự tình của bọn họ. Rồi mình muốn nói gì với nhau sẽ nói. Mọi người cùng hướng mắt nhìn ra ngoài. Trên khoan thuyền, bên ngoài cửa đã có 5-6 người đứng văn thành hàng ngang. Trong số đó có đại hán vừa chạy thoát. Bất quá y đứng xa xa, cách đồng bọn mấy thước. 5-6 người đó có một người đầu đội mảo nhỏ bằng lũa. màn cặp mắt kiến, mình dẫn chiếc áo da dê. tay áo thồng dài, tác độ trung niên, có dáng dấp của một người buôn bán. Chừng như y là đầu não của nội bọn. Thần thái của y bất. Bình tĩnh Miệng ngậm một ống điếu dài Đầu điếu chếp chớp lửa lìa lìa Tuy vào cuối thu Thời tiết không lạnh lắm Mà y vẫn áo ấm rất dậy Chừng như y muốn đi trước thời gian Và cho rằng mùa đông đã sang vậy Bất quá thần dốc của y ốm như giót lại có da bệnh quảng Cho nên y cần mặc áo dài như vậy chăng Trong sắc diện đó Giả như y mặc thêm một lớp áo nữa hơi ấm cũng chẳng đủ Cho y dễ chịu Điều đáng lấy làm lạ là gió thu luồn mạnh vào thuyền, thế mà ngọn khói nhỏ bóc từ ống điếu cứ lên cao thẳng đứng, không hề bị giao chuyển lung linh. Trong thuyền ai ai cũng biết gió công. Và đều là những tay gió công rất khá, có khá mời được chọn để tham gia trận chiến này, để định đoạt Bích Ngọc Phượng Hoàng này. Họ nhìn thoáng qua là biết ngay người trung niên gầy ốm bệnh hoạn đó phải là một tai hảo thủ Ngô phụng tiến đến Ngành đoán điểm một nụ cười duyên rồi thốt Dương lão già đến đúng lúc quá chừng Xin phân hộ chúng tôi về chuyện này Người trung niên cười lạnh cầm ống điếu Chỉ xác chết nằm ở trên sàn thuyền rồi cất tiếng nói Không cần phải xử Lão triệu có mắt mà không ngươi Thấy hắc phụng hoàng nữ hiệp lại cứ tưởng là gái tầm thù Thì có chết cũng chẳng có hoàng mạng chút nào Ngô Phụng cười nhẹ Dương già hiểu như vậy là tốt rồi đó Bên ngoài có gió lớn Cơ thể của lão già chịu làm sao nổi Vậy để tôi dìu lão già về khoan trước nghỉ ngơi Nàng không lộ giá đố kỵ gì cả ngang nhiên bước tới trước mặt họ dương Ngô Khấu Thiên và quan Sơn Nguyệt Đều lo lắng thai cho nàng Họ nghĩ rằng nàng làm như thế là mạo hiểm cực độ Người ta đã khám phá ra hành tung rồi, sao nàng còn nạp mạng chứ? Làm như vậy có khác nào là tự nạp mạng cho người ta đâu. Ngờ đâu họ Dương không hề nhích động, cứ để cho nàng đến sát bên mình, lại còn để nàng chụp vào cánh tay bài vẽ triệu mến. Ngô Phụng cười duyên rồi thôi. Tai tài của Dương Gia sao mà lạnh quá, lạnh như tay người chết vậy đó. Ra đây làm chi cho khổ vậy lão Gia? Vào trong kia mà nghỉ, cánh gió độc đi lão Gia à. Người trung niên họ dương bật cười ha hả nắm cổ tay tròn mềm cổ nàng rồi đáp. bé cường người biết điều như vậy chả trách được ta yêu. bớt quá không có gì phải dội giá. Ta đứng đây một lúc nữa thôi rồi thuyền cũng đổ bến mà. Có lâu chi cho lắm đâu. Ngô phụng đảo ánh mắt nhìn qua một bên. Quả thấy bọn phu thuyền đang chuẩn bị dây thần và đòn dài để đổ lại. Bất giác nàng biến sắc giội quay đầu về phía thương nhân gọi. Thương trại chủ, tìm cách gì ngăn trở, đừng cho thuyền dừng lại. Thương nhân không rõ nàng có ý tứ gì. Xong nàng đã bảo thế thì y cũng tuân theo, dội khoát tài. Hai tên thuộc ạ của y lập tức bước ra ngoài. Vừa đi được hai bước, một đại hán đứng cạnh trung niên họ dương đã nhích động thân hình. Kế tiếp một đại hán nữa tiến ra, mỗi bên một người, bốn trưởng đồng phát ra. Đồng cao giọng hét lớn, trở lại góc. Hai tên lục lâm cường đạo bị chứng lực đánh bật nhào ngược trở lại ngã xuống Thương nhân biến sắc dung chiếc bàn toán sắc đánh tới Ngô Phụng lại kêu lên Đừng làm gì khác hơn là ngăn trở thuyền cặp bến Thương nhân biết ngay Việc ngăn trở thuyền cặp bến có tầm quan trọng rất lớn Nếu không vậy thì Ngô Phụng đâu phải quýnh quán lên Y lại khoát tai bảo Ất cả đều suốt lượt ngăn trở thuyền cặp bến cho ta Thuộc hạ cố y còn lại hơn mười mấy người. Được lệnh rồi lập tức hành động ngay. Nhưng trước mặt của họ, đối phương đã chận lối, làm sao đi được? Họ phải lách qua hữu, rẽ qua tả, dòng ngã sau mà tìm lối đi. Bên hữu có người phá được một khoảng trống rồi, còn bên tả thì một số người khác đang đập phá giách thuyền hầm ầm Phá được ba nơi họ cũng không ra ngoài được. Bởi tại cả ba nơi đều có người trấn giữ. Cứ cách ba thước là có một hán tử đứng nghiêm trực chờ họ. Một vài gã lục lâm định đột kết phá dòng dây mà đi. Nhưng kẻ nào vừa ló đầu ra là đã bị chủng lực đánh tới bác vụt phải thuộc đầu dạo. Người phát xuất chủng lực có công phu cực kỳ thâm hậu. Trong khoan thuyền có thêm hai xác chết. xác của hai gã lục lâm. Đầu tiên dân lệnh thương nhân chạy đi ngăn trở bọn phu thuyền. Bên cánh của họ Dương, có một người khác cũng bị thương xong không đến nổi tán mạng. quan Sơn Nguyệt thấy trong khoảnh khắc đối phương sát hại mấy mạng người. Đành là việc không liên quan chi đến chàng, nhưng dù sao thì sự giết chóc này cũng có phần tàn nhẫn. Mà chàng thì trọng nghĩa khí giang hồ, do đó chàng không thể đềm nhiên mà ngồi đó. Chàng dung quyền đánh ra bên ngoài một chiêu đồng thời hét lớn. Bọn khát máu giả man ở đầu dám đến đây hoành hành? Quyền lực của chàng chẳng phải là nhẹ. tay của chàng vừa giúp ra khoảng trống. Hán tử ở bên ngoài ngên tiếp liền. sông hắn không chịu nổi thần lực của chàng. Rú lên một tiếng thảm. Hán tử đó bị bắn nhào về phía hậu rơi luôn xuống nước. Chắc chắn là hắn không thể sống sót rồi. Trung niên họ dương thoáng giật mình, cười lạnh phốt. Há <cười> Tiểu tử, bản lĩnh cũng có hạn đó. Nhưng hãy kiên nhẫn, đợi chờ lên bờ đi. Lão già sẽ cho người biết chút khổ não. Người của ta đâu phải vô giá trị mà ai muốn sát hại lúc nào tùy thích. Thế chàng vừa xuất thủ là đã hạ được tên hán tử đứng cạnh ở bên ngoài. Ngô Phụng lại kêu lên, ra gấp đi Hoàng Đại Hiệp, chận bọn phu thuyền đừng cho chúng cặp bợ. Hoàng Sơn Nguyệt lấy làm lạ, là, chẳng hiểu việc ngăn trở thuyền cập bến như vậy là có tầm quan trọng ra sao mà nàng quá thiết tha lo lắng. Nhưng cứ như nàng nói, tình hình này thì hẳn là nàng đã có lý do chính đáng và có lý do đó phải được tôn trọng tuân hành. Không đắn đo, chàng dốc mình xuyên qua khoảng trống mà ra ngoài. Bên ngoài có sự canh phòng cẩn mật, một kẻ chết rồi có kẻ khác thay liền. Chàng vừa ló đầu ra, một loạt tiếng rẹt rẹt vang lên. Hườn ba bốn thành đào gió. Từ nhiều phía bay tới, đào chớp sáng, sinh gió dù dụ, khi thấy cực kỳ mạnh mẽ. Tuy chàng có vận dụng chân khí, tạo thành bức tượng hộ thể, xong chàng không dám dùng da thịt mà chạm dơi sắt thép. Lập tức chàng thụt đầu vào. Không ra được, bắt buộc phải thụt đầu trở lại. Hoàng Sơn Nguyệt đâm cấu, dùng tài rút thành hoàng dịp kiếm, kêu một tiếng soát, thanh kiếm lé lên kim quang tỏa ngợi. Chàng khoa thanh kiếm một dòng hộ Trì trước ngực rồi giọt ra lần nữa. Như lần trước, ba ngọn thanh đào lại chớp lên bài giúp tới. Nhưng làm gì được vũ khí đó? Có thể chận nổi Hoàng Diệp Kiếm là vật chí bảo. Mấy kiếm soảng soảng vàng lên. Mấy thanh đào bị kiếm chặt đứt thành bãi tám đoạn. Người trung niên họ dương biến hẳn sắc mặt thật sự hắn hét lớn. Đừng để cho hắn chạy thoát! Tuy mất vũ khí. Bọn hán tử không sợ chết, cả năm người dàn thành hàng chữ nhất, đứng ngăn lòng khoan thuyền rộng độ sáu bảy thước, ngã thì chịu chứ không bỏ chạy. Hoàng Sơn Nguyệt giữ tới một nhát kiếm, định dọa cho chúng tháo lui, xong năm hán tử như chẳng trông thấy gì, chẳng những không lui trái lại còn bước dồn tới. Trong khi đó sau lưng của chúng hiện ra một toán khác, cũng dàn thành hàng ngũ chuẩn bị thay thế bọn ở phía trước, nếu bọn này bị hạ. Rồi một toán thứ ba hiện ra chuẩn bị thay cho toán thứ nhị Bọn chúng như có ý quyết dùng xác chết làm bức tường ngăn chặn Quang Sơn Nguyệt Trong tình thế đó quan sư Nguyệt làm sao dung kiếm chém rạp hết những người đó để dọn lối đi Chàng giật mình ngưng tay lại Ngô Phụng trong thấy thế dội hét to Mặt chúng quan Đại Hiệp cứ giết Giết để dọn lối Càng giết nhiều càng hay bởi chúng đáng chết mà Người trung niên họ dương dòng lạnh lùng thốt Người muốn giết thì cứ giết Dài nợ máu thì phải trả bằng máu Cái đó là lẽ tự nhiên Chắc người thừa hiểu rồi chứ hả hai người thứ nhất tiến lên Họ còn cách quan Sơn Nguyệt 3-4 thước Họ dừng chân mắt trận trận Chưởng đưa cao Chực chờ xuất phát quan Sơn Nguyệt đâu có sợ chưởng lực của đối phương Mặc dù họ đóng người Chàng nghĩ nếu dung thanh hoàng diệp kiếm lên thì chẳng những quá giải trưởng lực của họ dễ dàng mà còn có thể sát hại tính mạng của họ nữa. Dùng kiếm báo mà giết bọn người tay không thì không thể nào chàng làm được một việc như vậy. Không làm được thì phải lùi, chứ chẳng lẽ đứng đó chờ bọn chúng ra tay mà phải chịu khổ. Chàng lùi bước, nhưng lúc đó thì ngô khẩu thiên đã từ trong khoang thuyền chui qua lộ hổng ra bên ngoài. Lão ta không nhân từ như quan sơ nghiệp dùng chiếc bố chiêu bài quét ngang quạt. Bọn hãng tử cùng một lúc phát trưởng vừa nhanh vừa mạnh nên đón mảnh bố của Ngô Khẩu Thiên. Sông Phương dùng tận lực bình sinh, kinh lực chạm vào nhau chấn động con thuyền trao trao như bị sóng lớn nhội. Ngô Khẩu Thiên lùi lại mấy bước, nếu Quang Sơn Nguyệt không gấp rút, đưa kiếm ra thì có thể là lão đã đâm mình vào mũi kiếm của chàng thủng mất, cả thân thể rồi. Bên bọn Hán tử có ba tên bị mảnh bố quét trúng cổ tài. Bố bén như kiếm Chém đứt sáu bàn tay rơi xuống nền thuyền Máu tươi rơi giải tung tué Dù thọ thương nhưng họ không giải tỏa hàng ngủ Ai cũng nguyên tay Thì bình tĩnh Ai bị đứt tay Vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích Mày không cao Tráng không nhíu Ngô khấu thiên giật mình kêu lên Lợi hại Lợi hại Ta không ngờ bọn này lì đến mức độ đó Mà cũng có công lực rất khá Mới chịu nổi thế công của ta Đến hôm nay ta mới gặp những kẻ hữu hạng Một dịp mở rộng tầm mắt cho ta quan Sơn Nguyệt cao mài Chẳng lẽ chúng là những tượng gỗ vô tri vô giác Chúng không sợ chết sao Người trung niên cười mẻ Người của dạng ma sơn tràn Đừng nói là đứt hai tay Dù cho đứt cả đầu đi chăng nữa Cũng chẳng ai nhíu mặt nhăn mày đâu quan Sơn Nguyệt giật mình Dạng ma sơn tràn Nơi đó là địa phương nào vậy Ngô Khẩu Thiên lát đầu nói Lão vù xuôi ngựa khắp sông hồ Đến tuần tuổi này vẫn chưa hề nghe ai nói đến cái tên đó Người trung niên cười lạnh nói Giảng ma sân tràng bất quá là một chốn tầm thường Chẳng có danh gì đối với khách giang hồ Xong người ở trong trang là thế đó Đem so với cao thủ giang hồ có được chăng Ngô Phụng lại kêu lên Đừng nói chuyện gì nữa Quang Đại Hiệp Hãy ra phía sau lái thuyền gấp đi Người trung niên bật cười ha hả, <cười> bây giờ thì đã muốn rồi cô bé ơi, đợi một chút nữa đi, lên bờ rồi lão già sẽ cho các người thấy thủ đoạn lợi hại của dạng ma sơn trang như thế nào. <cười> Tài nghệ như các ngươi mà cũng hồng đoạt, bích ngọc phưởng hoàng hay sao? Thuyền quả nhiên đâm vào bờ, ngô phụng khẩn cấp cực độ nàng thét lên. quan Đại Hiệp, đừng làm mất thì giờ, phải biết lên bờ rồi chúng nắm trọn vẹn ưu thế đó. Nhưng Quang Sơn Nguyệt làm sao hạ thủ được với bọn người ngăn chặn ở trước mặt. Chàng trông ra thấy thuyền chỉ còn cách bờ sông độ không hơn một trưởng. Bỗng có tiếng dội mạnh từ dưới thuyền dọng lên, mưu tưởng thuyền chạm phải một vật gì. Liền theo đó thuyền đảo lại đồng thời chân sang một bên. Thuyền dội quá mạnh, trên thuyền không ai giữ dững thấy đứng, có người ngã xuống, những kẻ đứng sát mạng thuyền ngã luôn xuống nước. Những kẻ ngã xuống nước đều có gió công cao, sông không quen thủy tính. Nên rơi xuống rồi là chẳng làm sao dùng giấy, ngoài cái chuyện kiều rú lên. Trong khoảng khắc họ uống nước no, chìm luôn xuống đáy sông. Người trung niên thoáng biến sắc mặt, rồi bỗng hét hỏi. Cái gì? Tại sao vậy? Một hán tử ở phía sau lái thuyền bỗng lên tiếng đáp. bẩm sư giang. Lường thuyền mỏng mà nơi này thì dưới lòng sông có nhiều chướng ngại vật, chính là nơi cố kỵ cho việc đổ thuyền. Bởi sự tình cấp bách bất đắc dĩ nên, người trung niên họ dương mất cả bình tĩnh hấp tắp quát lên. Quân vô dụng, sau không quăng bọn phu thuyền xuống sông bắt chúng đội thuyền đưa vào bờ. Hán tử đó dân lệnh một phút sau có tiếng ồn ào ở phía lái thuyền. Chứng tỏ đám thuộc hạ của họ dương kia bức bách phu thuyền nhào xuống nước nâng thuyền lên Chừng như ngô phụng nghĩ ra được một cái sách gì đó thần Diệu Nàng bỗng lên tiếng kêu lên Thương trại chủ tìm cách đánh đắm thuyền Chúng sẽ không còn cách hành hung ở dưới nước được nữa Thương nhân tự trong khoan thuyền nhìn ra Thấy bọn người kia nhảy xuống nước để nâng thuyền Cho rằng ý kiến của nàng rất hợp với tình thế Đối phương không quen thủy tính Mà bọn thuộc hạ của y thì toàn là những tay hoành hành trên thủy đạo Như vậy rất dễ hạ đám người dạng ma sơn trang Dù khoảng cách từ thuyền đến bờ không xa lắm Xong đối phương không làm sao lên bộ kịp với thuộc hạ của y Chúng sẽ bị dìm sâu trong nước Và con thuyền sẽ không được nâng lên đưa vào bờ Nghĩ thế y liền ra lệnh toàn thể bọn thuộc hạ của y ra tay hành động gấp Người nào người nấy dùng hai chân giận dụng lực đạp xuống lượng thuyền Thuyền lũng, nước từ dưới bắn lên ồ ồ. Đám người của dạng ma sơn trang quảng sợ chạy tán loạn. Người trung niên họ dương la hét gian trời. Nhưng làm gì ngăn chận nổi, bọn người chạy chết đó. Thuyền đắm rất nhanh, nước vào ngập đáy rồi. Ngô Phụng vui mừng ra mặt, nàng đại lên tiếng gọi. Ra ngoài quay mũi thuyền lại đi, thương trại chủ, hãy lật ướt xuống được thì càng tốt. Thương nhân cũng có ý nghĩ như nàng vậy, nên không đợi nàng dứt lời, đốc xuất. Mười tên thủ hạ nhảy ra ngoài nhào luôn xuống sông. Thuyền dù to, sông mười đại hán có sức mạnh như thần hiệp lực mà lật, thiết tưởng cũng chẳng khó khăn gì. Thương nhân và thủ hạ nhảy xuống nước rồi, lập tức hiệp nhau lai chuyển con thuyền. Thuyền quay, đảo, mường tượng một quả bóng bị sóng to nhồi. Con người trên thuyền đều sợ hãi biến sắc mặt như màu đất. Ai vờ quảng, bám được vật gì thì cứ nắm chắc vật đó mà chịu, sợ rơi xuống nước. Dĩ nhiên chẳng còn ai giữ đấu chí được một phần nhỏ. Chỉ có người trung niên và bốn tên đồng bọn đứng cạnh lão ta là tương đối, còn giữ được trầm tỉnh phần nào. Họ quả là những tay võ công thâm hậu cực độ. Thuyền trọng tranh chực lật, Thế mà họ vẫn tấn dững vàng như đinh đống Hai trong bốn người đó Lấy ấm khí trong tay áo ra Đó là loại tụ tiễn Nhắm bọn thương nhân rất chuẩn mà phóng tiễn liền Thương nhân thấy trước Nên hợp mình xuống nước tránh Nhưng bốn năm tên bộ hạ của y trúng tên Buông tay chết ngay xác chết nào cũng tím sẵn như màu mực loãng Ngô Phụng dội lên tiếng gọi Tên có độc đó thương trại chủ Khó mà phòng bị được, hãy lặn mình xuống nước, đập phá lường thuyền đi. Thương nhân vừa trội đầu lên nghe nàng bảo thế, lại lặng xuống. Không lâu lắm con thuyền bỗng rung chuyển mạnh. hiển nhiên là thương nhân và thủ hạ đã xuất thủ rồi. Người trung niên biến sắc hét to. Hát phụng hoang, ta đã dễ dãi với người như vậy là quá đủ rồi. Ngô phụng không hề sợ hãi, nàng bật lên tiếng cười khanh khách. Dương lão già... Ta biết thích địch thần công của lão già rất lợi hại Nhưng nếu lão già thi triển môn công phu đó Thì cả thuyền này không làm sao chịu đựng nổi Đừng nói là người vài vật ở trong thuyền Người trung niên tức quốc Nhưng đầu dám phát tác Nhưng lão ta đâu chịu bị chế phục dễ dàng như thế Lão cao giọng thốt Hát phủng hoàng Lên bờ rồi Người đơn hồng gian sinh ta tha mạng Ta sẽ sử dụng ma quả luyện cho người biết Từ vị của nó ra sau Ngươi đừng kêu khổ đó nha Ngô Phụng vẫn cười lớn nói Dương Lão Gia ơi Nghe Lão Gia nói ai cũng phát rung Xong Lão Gia đừng quên Từ thuyền đến bờ khoảng cách còn xa lắm Chỉ sợ trước khi ta ném thử mùi ma quả Thì Lão Gia đã ném mùi nước xong rồi Người tung niên nín lặng Ngô Phụng lại cười gian rồi nói ha Dương Lão Gia ơi Tốt hơn nên trao Bích Ngọc Phượng Hoàng ra đi ta sẽ nghĩ hộ lão gia một phương pháp tự tồn, giúp cho lão gia sống thêm nhiều thời gian hơn nữa, khỏi bị chết quang. Bằng lão gia ngoan cố thì cuối cùng rồi cũng chẳng mang vật đó mà xuống âm phủ được. Người trung niên lắc đầu nói, không, thà lão phu quỷ diệt vật đó còn hơn là trao cho người. Ngô phụ mỉm cười, tùy lão gia, muốn sao thì muốn, dù sao thì chết sướng cũng không bằng sống khổ. Thà khổ mà được sống, chứ chết rồi thì bỏ khoái lạc cho ai? Lão già khôn ngoan thì liệu mà chăm trước lại? Dưới nước thương nhân hành động rất nhanh, thuyền bắt đầu nghiêng về một bên rồi. Nhưng chỉ một nửa con thuyền nghiêng thôi, bởi nó bị phá rã ra làm hai phần. Phần còn lại sẽ đổ qua phía nghịch chiều, nếu cả hai phần tách rời nhau, và cứ theo đà động tác của bọn thương nhân thì không lâu lắm. Hai phần sẽ tách rời hẳn nhau Người trung niên dục lên tiếng hỏi Người dùng biện pháp gì giúp ta sống sót đây Ngô Phụng lên tiếng đáp Lão già không xuống nước Thì chết làm sao được Chỉ cần có người ở dưới nâng đỡ lão già Lão già sẽ được vào bờ Nên nhớ là Khoảng cách xa đó Lão già nhảy không khỏi đâu nhờ Dừng lời lại một chút Nàng lên tiếng nói tiếp Hoặc dạ có người nào đó đứng giữa trận đường Đưa dài cho lão gia đặt chân lên Giúp lão gia dượt khoảng cách Bằng hai lần nhảy Thì chắc chắn lão gia lên bờ được Sức của lão gia nhảy hai lượt thì thừa Một lượt thì thiếu Người trung niên rắn giọng nói Được rồi Ta y theo điều kiện của ngươi Ngô Phụng đưa tay ra rồi tiếp Lão gia trao giật đi Chứ đợi đến lúc lên bờ rồi Lão gia trở mặt Thì chúng tôi làm sao đòi được Tôi đâu phải là đối thủ của lão gia chứ Người trung niên cười lạnh, chẳng lẽ người không sợ lên bờ rồi ta tìm cách đoạt lại sao? Ngô Phụng mỉm cười nói, tôi không lên bờ thì lão già làm sao mà đoạt lại được? Lão già lại sợ nước thì khi nào dám trở xuống sông mà đoạt lại? Người trung niên trầm gương mặt rồi nói, người lợi hại thật đó. Ngô Phụng cười hì hì, <cười> ai bảo dương lão già có tính sợ nước chứ? Người trung niên suy nghĩ một chút rồi nói, Nhưng có chắc là khi Bích Ngọc Phượng Hoàng về tay ngươi rồi, ngư chịu cứu lão phu chăng? Ngô Phụng mỉm cười nói, lão già có thể tin tưởng nơi ta, chỉ vì ta không cần dội. Nàng chưa kịp buông dứt câu, nên chẳng biết nàng muốn nói gì. Bởi lúc đó bọn thường nhân đã phá vỡ con thuyền, chỉ còn lại một mảnh gỗ nổi lịnh bình trên mặt nước. Dĩ nhiên nàng và người trung niên ở trên một mảnh gỗ. Mảnh gỗ đó diện tích rộng, hai bên có mấy mảnh gỗ ghép lại, chưa rời nhau. Nên đó cũng đủ chỗ cho một hai người bám díu một thời gian trước khi rơi xuống nước. Trong số người còn bám díu trên mảnh gỗ cũng có quan Sơn miệt Nhưng số người này dù rơi xuống nước cũng chẳng sao, vì ai ai cũng biết thủy tính. Cái khổ cho người trung niên là trong số người còn bám díu đó, phần đông là bọn của dạng ma Sơn Trang. Bọn này sợ nước hơn chủ nhân Chủ nhân giữ được bình tĩnh Chứ chúng thì rối loạn cả lên Chúng kêu gào thảm thiết Tiếng kêu của chúng đương nhiên gây náo loạn cho lão ta Không lo sợ cho bản thân Lão cũng phải lo sợ cho thuộc hạ Huống hồ lão vẫn lo sợ cho chính mình Sự lo sợ được che giấu dưới vẻ bình tĩnh Thì vì lời kêu gào của bọn thuộc hạ Nó lộ liễu lên nhanh chóng quan Sơn Nguyệt lấy làm lạ tự hỏi Tại sao từ chủ nhân cho đến thuộc hạ đều sợ nước thế, mà lại chọn con đường thủy? Có khác nào, người có tính sợ ma mà lại thích đi đêm? Rồi những mảnh gỗ còn dính vào nhau đó bắt đầu tách rời nhau. quan Sư Nguyệt và Ngô Khẩu Thiền bám chung một mảnh trôi theo dòng nước. Trong khi đó thì ở trên mảnh gỗ bên này, người trung niên lấy trong mình ra một cái bao bằng lụa hình vuông, y cao giọng rồi thốt. Lão Phu dù muốn dù không Cũng phải y tin nơi ngươi một lần Ngô Phụng tiếp lấy cái bao Để một nụ cười rồi đáp Tưởng sao chứ lão già Cũng sợ chết như mọi người Nàng vừa nói dứt câu Thì người trung niên thịnh lịnh Chụp mạch môn của nàng Đoạn nhất bổng thân hình của nàng lên Mang luôn nàng nhảy xuống nước Quang Sơn Nguyệt và Ngô Khẩu Thiên Trong thế thế cùng kinh hải Lợi dụng nắm tiền cờ Lúc nhảy người lên Người trung niên cho ngô phụng xuống nước trước, thành ra lão ta chiếm ưu thế. Nàng ở dưới, lão thì ở trên. Chân xuống trước, đầu ở trên, ngô phụng chưa ngâm nửa thân mình trong nước. Thì người trung niên đã ấn một tay lên đỉnh đầu của nàng. Ấn tay như vậy chẳng phải lão có ác ý gì. Bất quá lão nương thế lấy đà tung mình lên, uống cầu dòng lao dút một mô đá gần đó. Tuy nhiên lão cũng nắm tóc của ngô phụng sách nàng theo luôn. Ngô khẩu thiền luôn luôn theo dõi từng cử động của hai người, lập tức hét lên một tiếng, quét mảnh bố chiều bài sang. Mảnh bố tháo thẳng ra có một khí thế như một ngọn mâu. Lão đã đoán ý đồ của người trung niên họ Dương, mảnh bố đó không nhắm vào người, mà nhắm vào mô đá. Mô đá không lớn dẫn đứng từ lòng sông nhô lên. Vừa đủ cho hai người buông chân xuống. Ngô khẩu thiền quăng mảnh bố tới. Cúm quanh đầu mô đá, lão ta giật tay, không cần dụng lực nhiều cũng làm cho mô đá xe dịch khỏi vị trí máy thước. Như vậy nếu người trung điên đáp xuống hẳn là đáp ngay xuống mặt nước rồi, đều cố kỷ nhất của lão. Chân chưa tới đích, lão ta thấy nếu muốn đáp luôn thì hẳn là phải rơi xuống mặt xong. Chẳng rõ lão sử dụng một thân pháp như thế nào, chân co lên rồi thân hình lại dọt đi nơi khác. Còn ở trong không gian, lão dung tay quay ngô phụ một dòng Quanh mình lão, sau đó buông nàng luôn. Thì ra lão quăng ngô phụng lên bờ, Mà người trung niên họ dương cũng đương theo đà quăng nàng, Xoay mình đi một vòng nữa, Cho cái trớn được mạnh hơn. Thân hình của lão như bánh xe quay, Dòng quay, Rồi sau khi đuối thì lão ta đã đáp lên bờ theo nàng. Người trung niên tự cứu bằng phương pháp đó. Thuộc hạ của y còn bám díu nơi những mảnh gỗ, Lập tức theo gương chợt bọn phu thuyền làm y như vậy. Phu thuyền đâu có giỏ công như Ngô Phụng, mà cũng chẳng được Ngô Khẩu Thiên can thiệp như với Ngô Phụng. Nên bọn dạng ma Sơn Trang lợi dụng chúng dễ dàng, quăng chúng xuống nước, rồi bọn dạng ma Sơn Trang đạp lên đầu vai của chúng, lấy đà nhảy giọt là đã vào đến bờ. Trong khoảng khắc đó, hơn 10 tên thuộc hạ đã lên bờ rồi. Bà trong số 4 đại hán quanh mình họ Dương thì lại làm khác hơn. Họ nhặt một mảnh gỗ nhỏ, quăng mảnh gỗ xuống mặt sông, rồi dùng thuật đề khí nhảy xuống mảnh gỗ đó, dí nhẹ chân lấy đà nhảy lượt thứ hai. Người thứ tư thì kém may mắn, lại rơi ngay xuống nước. Bọn dặn ma sơn trang trên bờ, bằng cách đó được thì các đại hán của phe thương nhân cũng làm được như thường. Nhưng phe thương nhân lên bờ rồi là phóng chân chạy tứ tán, vì ba hán tử của họ dương dùng tay tới tắp tung ám khí toàn sát hại họ. Có đến năm sáu người đã bị ba hán tử dạng Ma Sơn Trang giết chết, số còn lại thì cứ chạy. Ba hán tử định đuổi theo người trung niên dãy tay ngăn lại. Mặc chúng đi, cứ chuẩn bị ứng chiến đi. Sự tình diễn biến ngoài chỗ tưởng tượng của bọn quan Sơn Nguyệt Nơi bờ ngô phụng lật mình ngang qua, toan trờ vậy Nhưng người trung niên nhanh hơn giọt mình tới, tung chân đá nàng lang đi mấy dòng. Chiếc bao bằng lũa hình vuông văn khá xa, lão ta bước theo liền, trong thấy mặt trên của chiếc bao thấm nước, lão sợ nước đến độ chẳng dám mó tay vào, nhặt một cành cây, khơi chỗ mối cột mở ra. Bên trong lớp lụa là một chiếc hộp bằng gỗ hình vuông, lão dán mắt nhìn kỹ một lúc, khi biết chắc chắn là hộp chẳng dính một giọt nước nào mới cúi mình xuống cầm lấy cất vào người. Tân dẫn của lão ta còn thừa sẵn cành cây nơi tay Lão giúp nó xuống mình của ngô phụng. Lão dùng tài khá mạnh. Qua vài cái giúp là đã có máu rúm ra trên mình của nàng. quan Sơ Nguyệt cực kỳ phẫn nộ thét lớn. Lão ta, người hèn đến độ hạ thủ. Người thất thế lại là một nữ nhân đó. Chàng muốn giật mình đến nơi can thiệp. Nhưng ngô khấu thiên đã ngăn chặn và nói. Đừng... Hoàng Đại Hiệp, lão ta dẫn dụ bọn mình lên bờ đó. quan Sơ Nguyệt gần dẫm, không lẽ ở đây mà nhìn lão ta hành hạ con gái của tiên sinh? Ngô Khẩu Thiên khẽ thở dài, còn biết làm sao hơn Đại Hiệp, nếu chúng ta liều lĩnh lên bờ, thì cả bọn chết hết với chúng. Lão phu không tưởng chúng lợi hại đến mức độ đó. Quang Sơn Nguyệt nhìn lên, thấy y phục của Ngô Phụng đã ráo dần, máu phun ra nhiều hơn trước. Máu nhượm luôn cả cành cây Vậy mà người trung niên vẫn chưa chịu dừng tay Cứ dút xuống liên hồi Càng dút càng gia tăng công lực Ngô phụ nằm trên mặt đất Lăn qua lộn lại Hoàng hoại tránh né Quả thật là nàng có gan lì Đau thì chịu đau Vẫn cắn răng không hề kêu đau một tiếng Ngô khẩu thiền rung giọng nói Phụ nhi cho rằng mình thông minh Hành động liều lĩnh Phải chịu khổ như thế Nếu nó nhẫn nại chút nữa Thì làm gì bọn đối phương Chẳng chết với lòng nước Nó nồng nổi quá Nên có chủ ý đó Quang Sơn Nguyệt toan lên bờ Ngô Khẩu Thiền lại căng dặn. Đừng nóng nái đại hiệp Quang Sơn Nguyệt hát lớn Tứ ở đây mãi sao nhìn được chứ Ngô Khẩu Thiền lên tiếng đáp Lão ấy rất mề liếng phụ nhi Bất quá chỉ vì tức giận Mà đánh nó như vậy Xong lão cũng nương tài chỉ làm xây xác da thịt của nó thôi chứ không có gây thương tổn cho nội phủ đâu. Quan đại hiệp không nên quá lo lắng. Quan Sơ Nguyệt vẫn phẫn nội như thường, cố dùng giấy thoát ra khỏi cánh tay của lão đồng thời lên tiếng thốt. "Cái bị đánh là con gái của các hạ?" "Thực ra thì chẳng liên quan gì đến tại hạ cả, nhưng nhìn nàng bị hành hạ như vậy, ta chịu không nổi." "Ai hạ xót sa thay cho nàng." Còn tiên sinh là đấng sinh thành Là có thể dấn dân được <cười> Lạ thay Trên đời này thiết tưởng chẳng mấy có kẻ giống như tiên sinh đâu Ngô khẩu thiên thoáng thẹn Vì thẹn thành dẫn Rồi sẵn giọng đáp Này Quang Đại Hiệp Việc của cha con lão phu không ai mượn Đại Hiệp chen vào Quang Sơn Nguyệt cười lạnh Tự nhiên rồi Tại hạ chen vào làm chi chứ Có điều Tại hạ nhận ra lệnh ái cũng là một nhân vật trong võ lâm Dù sao thì lệnh ái cũng là người đồng đạo Nên tại Hạ vì đạo nghĩa mà thấy bất nhẫn. Vì đạo lý mà tại Hạ không nổi nhìn thấy nàng bị thọ khổ, thọ nhục như vậy. Ngô Khẩu Thiên đó mạc nói. Hoàng Đại Hiệp, lòng nhân của Đại Hiệp, lão phu vô cùng cảm cướp. Xong chẳng lẽ Đại Hiệp không thấy cạm bẫy, chúng đang dăng ra chờ đợi chúng ta sao? Còn làng nước kia phân cách, chúng chẳng dám làm gì được bọn ta cho nên... Hoàng Sơn Nguyệt biểu môi. Hứa! <cười> Tài hạ muốn lên đó, các hạ có lên hay không? Thì tùy ý. Nói xong chàng giật, phát thanh hoàng nhịp kiếm ở nơi lưng, tung mình xuống nước, lội vào bờ. Về thủy tính chàng cũng không thạo cho lắm, bất quá chàng không quá sợ như bọn người trung niên kia thôi. Chàng vừa đề khí vừa quạt tay xuống nước lấy trớn đẩy mình tới, tiếng dần tiếng giận. Tiếng như vậy dĩ nhiên không nhanh, chàng lội độ mấy thước bỗng có người nâng chàng lên. Người nào đó nâng chàng lên lại còn dụng lực quăng chàng tới trước Một cái quăng bằng 10 cái lội Nhờ vậy mà chàng tiến nhanh hơn Thoạt đầu chàng cứ tưởng là ngô khẩu thiên theo sau Nhưng nhìn kỹ lại thì người đó chính là trại chủ thương nhân Y vốn là thủ lĩnh của mấy mươi thủy trại Nên chuyện bơi lội Y rất tài Hoàng Sơn Nguyệt lên tiếng bảo Buồn ra đi thương huynh để một mình tại hạ lội vào cũng được Thì ra thương nhân nâng chàng lên quăng đi Rồi dọt theo, nâng tiếp và quăng tiếp truyền Quang Sơn Nguyệt vào nhanh hơn Chàng không muốn nhờ người làm việc đó Nên bảo thương nhân cứ để mặt cho chàng Thương nhân cười nhẹ rồi đáp Điều cần yếu là Quang Đại Hiệp phải bảo trì công lực Đừng phí sức một cách vô ước Lên trên đó rồi Đại Hiệp sẽ gặp toàn những tai cừ khôi Nếu công lực kém giảm đi thì khó tránh thảm bại với chúng độ Quang Sơn Nguyệt lên tiếp thúc Thương Quỳnh cứ để cho tại Hạ lên một mình. Thương Nhân lộ giá không vui nói. Nói sao thế, Hoàng Đại Hiệp, tại Hạ dẫn theo mình trên 10 quân đệ. Hiện tại chỉ còn tại năm sáu người. Có lẽ nào tại Hạ không báo cửu cho họ. So sánh Thương Nhân với ngô khẩu thiên, Hoàng Sơn Nguyệt không khỏi ngậm ngùi cảm khái cho người thủ lĩnh 36 thủy trại, từng ngang dọc khắp sông hồ. Thương Nhân cười nhẹ, trong nụ cười ẩn ước có niềm đau khổ. Rồi y lên tiếng nói tiếp Hoàng Đại Hiệp đàm thoại với lão già họ Ngô đó Tại Hạ nghe rõ lời lẽ ở bên trên rồi Ngô Khẩu Thiên Từng tự hào là bất anh hùng giàu lòng nghĩa Hiệp Xong xem ra dị tất có cái khí độ ngang Với một tên cường đạo là Tại Hạ đây quan Sơn Nguyễn không nói gì Thường Nhân lại lên tiếng nói tiếp Hôm nay gặp được Đại Hiệp Tại Hạ cho rằng Mình có cái dinh hạnh lớn nhất Ở trong đời Nếu mà được kết giao với đại hiệp Thì quả thực tại hạ má nguyện bình sinh đối nha Hai người đã đến bờ Số thủ hạ còn lại của thương nhân Cũng theo y mà lên Đến lúc đó người trung niên Mới ngưng tay rồi không đánh ngô phụng nữa Rồi y để một nụ cười lạnh lên tiếng thốn Thế ra các người Vẫn không chịu từ bỏ Cái mộng chiếm đoạt bích ngọc phượng hoàng Hoàng sân nguyệt đầm giọng Tại hạ đâu có màng đến vật đó Người trung niên vẫn nở nụ cười mẻ mai <cười> Không gì bích ngọt thì đến đây làm chi hả Quang Sơn Nguyệt nghiêm sắc mặt nói Tại hạ không thích cảnh nam nhân hành hạ nữ nhân Sở dĩ thế tại hạ đến đây để cảnh tỉnh các hạ Ít nhất đối với đồng loại cũng phải có phần nào nhân đạo Người trung niên bật cười ha hả <cười> Lão phù sống đến từng tuổi này Đây là lần thứ nhất mới nghe Một người nói câu đó với lão phù Và người nói câu đó lại là một tiểu tử chưa ráo máu đầu <cười> Thật là đất nước bao la Chẳng yếm chi bọn thừa can đảm <cười> Hắn là từ nay lão phu phải mở rộng đôi mắt Nhìn xa hơn để mà phong bị hàng trẻ con ăn nói ngôn cuồng Lão dây qua một người đứng bên cạnh rồi lên tiếng hỏi Hàng Phương Thằng tiểu tử đó là ai vậy Đại hán mang tên là Hàng Phương Chính là người đã vào trong khoang thuyền đầu tiên Tìm Ngô Phụng rồi chạy thoát đi Suy nghĩ một chút Lộ giả bối rối rồi đáp Thuộc hạ không nhận thức hắn Bất quá thuộc hạ nghe hắc Phụng Hoàng Gọi hắn là quan Đại Hiệp Có lẽ hắn là nhân vật gần đây Nổi tiếng trên giang hồ họ quan Tên Sơn Nguyệt Lệnh chủ Minh Đà lệnh Những người mang họ quan Thành danh trên giang hồ rất hiếm Thương nhân chận lời nói Người nói đúng đó Chính là Minh Đà lệnh chủ Trên giang hồ làm gì có bậc đại hiệp tuổi trẻ như vậy? Người trung niên gật đầu nói. <cười> Phải, lão Phu có nghe nói đến cái tên này. Rồi lão lại quay sang gã thuộc hạ lên tiếng trách. Hàng Phương, ngươi thật là hồ đồ. Một con người như vậy có mặt trên thuyền mà ngươi chẳng hay biết gì cả. Thảo nào mà chúng ta chẳng dỡ sống dở chết giữa dòng sông. Rồi đợi đến trang diện xem người sẽ phúc lĩnh như thế nào cho biết. Hàng Phương tỏ vẻ sợ hãi cực độ hấp tấp nghiêng mình thốt. Sư già quả trách là đáng lắm. Thuộc hạ sơ xuất thành ra mới có sự tai hại đó. Chỉ vì Minh Đà độc cước kim thân là vật bất ly thân của quan Sơn Nguyệt thì người trung niên khoát tài nói. Được rồi thôi đi ta lần này cũng sơ xuất như ng đến cả một con chuột nước và kia là hắc Phụng Hoàng có mặt mà ta cũng chẳng có phát giáp xa mây mà Bích Ngọc Phượng Hoàg chưa sang tay kẻ khác chứ nếu gi đó mất đi thì làm sao Phú lĩnh sau này bây giờ tay giao cho các ngươi thu thập tên đó nên nhớ là cần hành động gấp càng gấp càng hay phải tranh thủ thời gian đó nha Hà Phương giật mình lên tiếng đáp sư gia Về phần của mấy con chuột nước kia thì chẳng thành vấn đề Chỉ có cái gã họ quan kia Thì sợ rằng bọn thuộc hạ khó mà thành công với gã Phải chi mà sư gia chịu ra tay tiếp trợ cho phần nào Giảng nhất mà bọn thuộc hạ có bề gì thì Người trung niên nổi giận nói Khốn nạn Giờ này đâu phải ở trên thuyền nữa mà người đố kỵ điều này lẽ nọ Ta không thấy tin Một vít lệch thần quyền của giảng ma sơn tràn lại Không thủ thắng trước một đứa bé còn Hàng phương nghiêng mình nói, phải phải, thuộc hạ nhất định không để nhục mạng của sư già. Thốt xong, hắn hướng sang quan sơn nguyệt, nhìn chàng bằng ánh mắt ngạo nghể lên tiếng hỏi. Các người vào một luật, hãy tận người vào đây. Thương nhân chịu không nổi giả khinh người của hắn, y nói giận hét lớn Tâm cái mộng thối của người lại, xá vì cái bọn vô danh tiểu tốt của sơn trang dạng ma mà các người lên giọng hống hát chứ ước mặt hoàng đại hiệp mà các người dám buông lời ngông cuồng, Hàn Phương lạnh lùng chặn lại. Hả? <cười> ma Sơn Tràng không có thân danh là vì từ lâu không can dự vào chuyện của gió lầm trên giang hồ. Chứ nếu đã xuất đạo thì các người đâu có còn được sống sót đến ngày hôm nay. Đừng nói những lời vô ích, cứ bước tới đi. Cho ta thành toán sớm, đừng làm mất thì giờ quý báu của ta. Từng nhân khoát chiến thiết toán bàn một dòng định xuất thủ. Nhưng Quang Sơ Nguyệt chợt y lại rồi nói: "Khoan, Thương Quận, tại hạ muốn hỏi mấy câu cho rõ ràng." Chàng nhìn vào mặt của Hàn Phương rồi lên tiếng hỏi liền: "Dạng ma sơn cang của các vị thật ra ở đâu vậy hả?" Hàn Phương cười lạnh nói: "Hãy đợi ta bắt ngươi giải về căn cứ rồi, Diêm dương gia sẽ cáo tố cho người biết." Quang Sơ Nguyệt hừ một tiếng rút thanh hoàng diệt kiếm thủ ở nơi tay gần từng tiếng. "Thế thì tại hạ bắt buộc phải động thủ." Tài hạ cũng biết được cái tài của các vị như thế nào rồi. Hàng Phương nhìn thanh kiếm của chàng rồi lên tiếng thốt. <cười> Càng hay, ta sẽ dùng hai tay không thu thập tên tiểu tử nhà ngươi. thân nhân có vẻ không bằng lòng lên tiếng nói. Quý thính giả thân mến, Bộ tiểu thuyết Sa mạc nhất hồn phần thứ 50 Của tác giả từ Mã Tử Yên đến đây tạm dừng. một quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe. Để theo dõi phần thứ 51 trong chương trình kế tiếp, chương vũ xin tạm biệt.